Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Bích Ngọc Trong dị chuyện được mang tựa đề Tiếng khóc toán than Dị chuyện kể về nhóm bạn thân của Tâm Một cô gái giáo viên mầm non Trong chuyện này nhóm bạn đã chơi cầu cơ Và triệu hồi một vong quỷ bí ẩn Và cái giá phải trả cho sự tò mò về tâm linh là quá đắt giá Nhưng đằng sau đó Là cả một bí mật về quá khứ Mà chỉ có riêng một mình tâm mấy biết tường tận về việc này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm, xin chân trọng cảm ơn. Trung tâm thành phố vào lúc tan tầm phải gọi là cực kỳ đông đúc và ồn ào. Xe từ mọi ngã đường đổ ào về, nhìn từ trên cao như thể một bảy kiến vỡ tổ vậy. Giữa dòng người ấy, phì bấm còi xe liên tục, còn trên mặt thể hiện rõ ra cái sự khó chịu cúp phải thôi. Bảy anh đã muộn giờ họp mặt đối với nhóm bạn của mình. Đây là lần thứ 3 trong tuần Phi đã bị trễ rồi. Giờ thêm lần này nữa, chắc chắn anh sẽ bị giáo hồn cả năm mất. Chật vật với dòng người tấp nập đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Phi cuối cùng cũng tới được nhà của Lệ, nơi tụ họp tối nay. Anh đứng trước cửa, đưa tay của mình lên gõ lấy gõ đẻ. Lệ, Lệ ơi. Thế nhưng không có tiếng đáp trả lại, và còn nữa Lúc này Phi mới để ý là đèn ở bên trong nhà không có được bật, anh lẩm bẩm, "Quái lạ, hay tối nay mọi người không có đi?" Vừa nói, Phi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, nhưng vẫn không hề có thông báo là hủy cuộc hẹn nào hết. Anh ngước mặt lên tiếp tục gọi bạn của mình, "Lệ ơi, Lệ." Tất nhiên là không có ai trả lời Phi. Và rồi anh bất giác đưa tay chạm vào cái tay nắm cửa trên thì phát hiện ra nó không có khóa. Sự tò mò càng lúc càng nổi lên. Phi không chút ngần ngại mở cửa ra bước vào, bởi suy nghĩ có khi nào người bạn của mình đang gặp chuyện gì thì sao? Vô tới bên trong, đúng là cả căn phòng bị bao trùm bởi một cái màu đen của bóng tối. Phi lần nữa đã cái tiếng gọi. "Lệ ơi, Đạt ơi, chúc, có ai ở đây không?" Vẫn chẳng hề có động tĩnh gì cả. Trong lúc hoang mang ấy, Phi hình như cảm nhận ở rịch chân của anh vừa mới giẫm trúng một thứ gì đó mềm mềm thì phải. Theo quán tính, Phi cúi xuống nhặt lấy cái vật ấy lên. Đúng là nó mềm thật, nhưng do tối quá nên anh không biết được đây là cái thứ gì hết. Tiếp đến Phi lần mò trên vách tường để tìm công tắc điện, chứ không thể nào đứng trong cái bóng tối như thế này được. Tách một tiếng, ánh sáng cuối cùng cũng đã xuất hiện, nó tỏa ra từ cái bóng điện trắng ở trên trần rồi lan ra khắp phòng. Lúc này đây, Phi cũng đưa mắt mình nhìn xuống lại cái vật mà mình đang cầm ở trên tay kia. Và rồi, chưa đến 5 giây thì anh đáp vội quẳng nó đi, hai mắt mở trừng trừng lên tỏ ra cái sự khiếp hãi. <cười> sự kinh sợ còn được thể hiện rõ nét hơn khi anh thét lên một tiếng rõ to, bởi cái thứ mà Phi cầm trên tay vừa rồi chính là một cánh tay người. Thậm chí nó còn dính đầy bé vết máu đỏ nữa. Trời ơi, cái cái gì thế này? Sao, sao lại... Đúng cái lúc hoang mang tổn củng ấy, thì từ trong mấy căn phòng xung quanh, có ba bốn người chạy ảo ra. Người nào người nấy đều chỉ tay vào mặt của Phi, rồi cười như nắc nẻ. Ha ha ha, trời ơi, tụi mày coi kìa, thằng Phi nó sợ tới bức te rắc con rồi. Ôi, xem mặt nó đi kìa, chắc giờ cắt ra không còn được một giọt máu nào mất. Phi trứng mắt, nhận ra đây là đám bạn của mình, và quan sát kỹ hơn, thì cái tay kia không phải là đồ thật, nó được làm bằng cao su, còn đống máu bám ở trên chỉ là dung dịch phẩm màu trộn lại mà thôi. Biết mình đã trở thành một đề tài để cho đám bạn châm chọc, nên Phi đã giận lắm. Anh đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo rồi gắt lên. Chúng mày bị điên đấy à? Tự dưng tự lành lại bày ra mấy cái trò này hả? Muốn dọa cho tao chết có phải không? Một người trong nhóm bước ra, đó chính là Lệ, chủ nhà. Cô đưa cho Phi một cái khăn sạch rồi vừa cười vừa nói: "Thôi, lau người cho hết vết bẩn phẩm màu đi. Ai bảo mày chuyên gia đến trễ làm gì chứ? Bọn tao ngồi đợi chán quá. Sặn của mấy cái thứ đạo cụ thằng Đạt nó đi diễn về nên bọn tao mới bày trò luôn. <cười> không ngờ mày lại nhát như vậy đấy. Phi vẫn chưa hết giận, liếc mắt nhìn đám bạn của mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên họ bày ra cái trò châm chọc nhau như vậy. Nhóm của Phi cả thầy có 6 người. Họ đều là bạn từ thời cấp 3, tính đến nay đã hơn 8 năm chơi chung với nhau rồi. Mỗi người một công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net